thành nữ ra khi sanh đứa nhỏ ra có nãy giống Phá Hoà <cười> cái ba nó ba nhỏ nựng đó mà thật sự hai vợ chồng chưa bao giờ gặp mặt Phá Hoà chỉ nghe người thân kể nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng nó trời ơi may là ông thể của ông ở xa đó ông <cười> gần là có chuyện rồi đó <cười> ở đây là mình muốn nói là khi mà mình chứ như là khi mình có mang thai đó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 Chợt hẹp mà chưa có cái gì hết Vô nó lạnh nó Đủ thứ hết cho người ta hỏi Thôi giờ à, tụi con đi mua khách sạn cho thầy ở nha Còn anh khỏi Miễn có chùa là ở được rồi Thành thử là ở ngay trong chùa đó Lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì báo lạnh Nhưng mà đã có cái chùa Thì mình cứ ở trong chùa Vì cái tâm trừ khi nào mình không có Thì mình mới tính chuyện khác Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa chứ mắc chi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 Cái đó là cái điều không có nên Mà không có dễ thương Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác Và thưa đại chúng là quý thầy Đi giảng Đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ Mình đi mượn nhà thờ Mà nhà thờ rất là dễ thương Các vị linh mục cho mình mượn luôn Như vừa rồi là Phó hòa giảng ở Hawaii Ở Maui Hai ngày khóa tu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 đừng có nói chuyện gọi là vợ chồng hay là, là con cái thầy trò cũng như vậy như thường thử bây giờ mà thầy mà quan tâm một người đệ tử mới nào một chút thôi đệ tử cũ buồn hơn Tại nhiều khi mình nghĩ chưa sâu còn còn nói là lúc này có mới nói cũ <cười>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 hói tức giận tức làm chi cái đó là mình donation. <cười> Bây giờ ký cái trách tức quá, tức mình không chánh niệm. Mình đã tăng trưởng cái mình đã gấp rút mình thấy này thấy kia. Ngày hôm qua pháp hòa có nói cái cái bài nói chuyện đó ở trên chùa Hội Quang đó. Phật có trong xe không? Cho nên là thưa đại chúng là Phật ở 10 phương bốn hướng chỗ nào cũng có Phật hết và Phật lúc nào cũng có mặt cho mình.